Thư Chan xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo, sự cám dỗ cuối cùng của Diệp Lạc Phố Tâm trên kênh chuyenhay3s.net. Chương 11: Sự thật. Khi lá vàng rơi dụng báo hiệu mùa thu đã tới, mùa hè nóng nực cuối cùng cũng qua đi. Kể từ hôm đó, Trịnh Vĩ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Giản Du. Cô tưởng với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ điều tra ra chân tướng của sự việc. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, Lâm Cẩn vẫn tiếp tục khô phong hoán vũ trong giới đầu tư, Giản Như quyết định không đợi nữa, đặt vé máy bay đi Toronto 3 ngày sau đó. Quay sang một cảnh, Giản Như ngồi ở góc phim trường, mở điện thoại ra xem theo thói quen, nhìn thấy ngày tháng trên màn hình, cô có chút thất thần. Vào ngày này 10 năm trước, cô và Trịnh Vĩ tình cờ gặp nhau trong công viên giải trí, khi ấy, cô không biết hôm đó là sinh nhật anh, thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt đã 10 năm rồi. Giản Nhu cất di động, tiện tay lấy tờ báo giá trị, mở ra xem, lật đến trang đăng tin đồn về nữ ca sĩ Nghiêm Vũ, cô bắt bắt đọc kỹ hơn. Gần đây, Giản Nhu khá thích Nghiêm Vũ, cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà giọng hát còn rất hay, đặc biệt là khúc tình ca do cô tự sáng tác trình bày ở cuộc thi giọng ca mới, giúp cô thành danh sau một đêm. Trong bài đó, giọng hát của Nghiêm Vũ vừa tình cảm vừa bi thương, mỗi lần nghe dàn nhưu đều chìm đắm không dứt ra được. Tuy biết rằng phần lớn tin đồn của làng giải trí chỉ là chiêu trò câu view, nhưng người trong ngành cô cũng phải nắm sơ qua, mới có thể có đề tài để trò chuyện với đồng nghiệp. Dàn nhưu bất giác đảo mắt qua tấm hình đăng kèm, sững sờ trong giây lát, trong ảnh Nghiêm vũ bước xuống từ một chiếc A8 màu đen, người đàn ông trong xe chỉ để lộ gương mặt nhìn nghiêng, còn bị mái tóc che mất một nửa, nhưng không rõ diện mạo. Tuy nhiên, Giả Nưu chỉ lướt nhìn cũng có thể nhận ra đó là trịnh vĩ. Cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào hình bóng mơ hồ trên tờ báo, mọi ký ức đẹp đẽ về anh trở nên xa xôi không thể chạm tới. Chụp mờ như thế mà em vẫn nhận ra hả? Nhà khái phi đi tới, ngồi xuống cạnh cô, Giả Nưu nở nụ cười tươi như hoa, Làm sao cũng nhận ra chứ Người đàn ông đẹp trai đến thế Không phải anh ấy thì còn ai vào đây nữa Nhà khải phi rất không hài lòng Vì nhận xét cô giả nhu Cố ý thỏa mặt ra trước cô Còn tôi nữa Giả nhu lườm anh ta một cái Từ trước đến nay cô không bao giờ phát biểu ý kiến Về sự tự luyến của nhà công tử Tối nay có rảnh không Tôi đưa em tới một nơi rất vui Tôi không rảnh Cô trả lời ngay Tối nay em đâu có lực trình gì Đừng nói với tôi là em quay về trường học đấy nhé Tôi muốn đi dạo trong công viên giải trí. Thế thì tiếc thật, câu lạc bộ tư nhân mà tôi định đưa em đến rất vui, nhưng mua sao thích đến đó chơi. Tôi nghe nói tối nay nhiệm vụ cũng có mặt, hình như để chúc mừng sinh nhật ai đó. Tôi rảnh. Giả? Giản Như lập tức lên tiếng khi nhạc hải phi đứng dậy rời đi, bầu không khí trong câu lạc bộ tư nhân có sân khấu biểu diễn quả là khác biệt. Ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống dưới sân khấu lớn ở giữa đại sảnh, còn ở những góc tối chỉ thấy lố nhố bóng người. Giản Như và nhạc hải phi đi đến một chỗ Cô cầm ly rượu lễ lệ, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người đàn ông ngồi ở tầng trên, bên cạnh cô ca sĩ Nghiêm Vũ diện bộ váy đỏ rực rỡ. Mới hai tháng không gặp, anh ta tựa hồ biến thành người hoàn toàn khác. Phát hiện Trịnh Vĩ đưa mắt về phía mình, cô lập tức cúi đầu lùi ra sau, một lúc sau cô mới ngẩng lên, thấy anh đang uống rượu với bạn bè, anh cầm một chai Hennessy tu ừng ực. Mọi người ở xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Đợi anh uống xong, Nghiêm Vũ đứng dậy đi xuống dưới sân khấu. Mọi âm thanh hỗn loạn biến mất, khúc nhạc dạo đầu da diết vang lên, sau đó Nghiêm Vũ cất giọng hát ngọt ngào, ánh mắt hướng chỉ về một người. Cô nói, người phụ nữ cuốn hút nhất là lúc cô ấy hát tình ca, trước đây dàn nhu không tin, nhưng hôm nay cô đã thực sự tin, một Nghiêm Vũ như vậy còn khiến cô rung động nữa là đàn ông. Kết thúc bài hát, Nghiêm Vũ quay lại chỗ ngồi, dịu dàng tựa vào vai người đàn ông bên cạnh, hôn lên má anh còn anh không cự tuyệt, thậm chí ôm cô gái vào lòng. Giản Nhu đoán Trịnh Vĩ sẽ nhanh chóng có tình yêu mới, cũng đoán anh sẽ tìm được một người phụ nữ hoàn hảo. Hiện tại, mọi chuyện đều phát triển theo hướng cô dự tính, cô nên vui mới đúng, tại sao sống mũi lại cay cay? Nhạc hải phi im lặng từ đầu đến cuối, Giản Nhu cũng chẳng có tâm trạng để ý đến anh ta. Đám người ở tầng trên dường như chưa trò gì đó, cười nói vui vẻ. Đến nửa đêm, Giản Nhu phát hiện Trịnh Vĩ đã uống say bởi vì người anh cứng đờ, tay mò mẫm một hồi mới cầm được ly rượu. Sau đó anh đứng dậy, Nghiêm Vũ cũng lập tức đứng lên đỡ lấy anh, hai người cùng đi xuống dưới. Đợi một lúc không thấy Trịnh Vĩ và Nghiêm Vũ, nhạc hải phi lên tiếng, "Tôi nghĩ họ sẽ không quay về nữa đâu." Giản Nhu đặt ly rượu xuống bàn, "Chúng ta đi thôi." Trên đường xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm, nhạc hải phi hỏi cô, Bây giờ em đã thật sự tắt hy vọng chưa? Tôi đã tắt hy vọng từ lâu rồi. Vậy thì đến với tôi đi." Tôi Giản Nhu im bặt, nhìn chằm chằm chiếc A8 ở phía trước. Bài đỗ xe vô cùng yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt và mùi khóe xe nhức mũi. Trong chiếc xe Audi màu đen đỗ cạnh bờ tường, hai hình bóng quấn lấy nhau dù cách một đoạn, Giản Nhu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí cô. Ngày tiếp theo, thân xe rung rung, vết thương trong lòng dần ngu như gì máu, nhưng cô không cảm thấy đau, thậm chí không có bất cứ cảm giác nào. Nhiều năm sau, dần ngu quên đi nhiều chuyện, duy nhất một cảnh mà cô muốn lãng quên thì luôn hiện ra trong ký ức rõ dệt, chỉ một mấy giây ngắn ngủi nhưng khắc sâu vào tâm trí cô không thể xóa nhòa, ngay cả mùi ở bãi đậu xe cô cũng còn nhớ rõ đến mức sau này Cô có sự kháng cự mãnh liệt đối với bãi đỗ ô tô, mỗi khi đi vào sẽ có cảm giác ngạt thở. Nhạc Hải Phi kéo tay giản nhu, muốn đưa cô rời khỏi nơi đó, nhưng chân cô không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể túm chặt lấy tay anh ta, tựa như sợ nếu anh ta buông ra, cô sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cuối cùng, Nhạc Hải Phi ôm vai cô, gần như lôi cô lên xe rời khỏi bãi đỗ xe với tốc độ nhanh nhất. Giản nhu không biết một điều, ngay khi xe của Nhạc Hải Phi khuất dạng, chiếc Audi lập tức ngừng rung. Trịnh Vĩ đẩy cửa xe bước xuống, tựa vào thân xe, châm một điếu thuốc, Nhiệm Vũ vuốt mái tóc lòa xòa cụng xuống xe, gương mặt vẫn đỏ bừng. "Xin lỗi, vừa rồi tôi..." Anh lên tiếng. "Không có gì, em sẽ không coi đó là thật." Cô ấy chính là người anh muốn quên mà không quên nổi, đúng không? Trịnh Vĩ lặng thinh, Nhiệm Vũ nói tiếp, qua dáng vẻ đau đớn của cô ấy, "Em đoán cô ấy cũng có tình cảm với anh." Trịnh Vĩ quay sang hỏi. "Vừa rồi cô ấy tỏ ra đau đớn sao?" không nhìn thấy à. Cô ấy là diễn viên có diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Vậy ư, nếu vừa rồi chỉ là đóng kịch, thế thì cô ấy hoàn toàn có khả năng đi tranh giải Oscar rồi. Trên xe, giản Du ngồi ở ghế phụ, dàn dụa nước mắt. Nhà Khải Phi hỏi: "Em có hối hận không?" Tôi rất hối hận co gục đầu để mặc nỗi bi thương và những giọt nước mắt tuôn trào, sớm biết có ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ càng trân trọng khoảng thời gian ở bên anh ấy, sẽ không miệt mài đóng phim, bỏ lỡ bao nhiêu ngày cuối tuần. Lúc đó tôi thật ngốc khế, cứ tưởng ngày tháng còn dài, chúng tôi còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Nhà Khải Phi hít một hơi sâu, em đúng là hết thuốc chữa rồi. Một tuần sau, Giản như cùng mẹ và em gái đi dạo trong khuôn viên trường đại học Toronto, xung quanh toàn là cây cối xanh mướt, những tòa nhà cổ kính và hiện đại nằm xen kẽ, vô cùng tĩnh mịch. Tâm trạng mệt mỏi của cô có dịp lắng xuống, chân của Giản tiếp hồi phục rất tốt, cô cũng vui vẻ hơn trước nhiều. Kéo tay chị gái giới thiệu các học viện trong trường, gương mặt xinh xắn của cô tràn đầy vẻ tự tin. Mẹ cô tuy già hơn trước, nhưng nụ cười vẫn hiền từ và ấm áp như thế. Đối diện với gương mặt rạng ngời của mẹ và em gái, Giản Du cảm thấy được an ủi phần nào. Đi bộ một lúc, phát hiện chân Giản Tiệp có vẻ cứng đờ, Giản Du liền quay sang hỏi mẹ: "Mẹ có mệt không ạ?" "Ừ, mẹ hơi mệt, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi." Ba người ngồi xuống một chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Thấy Giản Du xem điện thoại, trên gương mặt thấp thoáng nét cô đơn, bà Giản tưởng con gái đang đợi điện thoại liền hỏi cô: "Con đang đợi điện thoại của bạn trai đấy à?" "Dạ không phải đâu." Con xem giờ ấy mà. Lần trước con nói sắp đăng ký kết hôn, lúc nào thế? Mẹ còn chưa gặp cậu ấy, sao con không dẫn cậu ấy ra bên này? Nếu không tiện, đợi khi nào rảnh tiếp được nghỉ, mẹ và em con về nước gặp cũng được. Bọn con chia tay rồi. Bà giản rất muốn hỏi nguyên nhân tại sao, nhưng nhìn vẻ mặt của con gái bà lại thôi. Đi dạo quanh đại học Toronto mất nửa ngày, bà giản mới dẫn dần như quay về chỗ trọ, căn phòng tồi tàn không khá hơn ngôi nhà cũ của bà nội để lại là bao. Nếu không tận mắt chứng kiến, Giản Nhu không thể tin ở thành phố được coi là thích hợp để sống nhất thế giới vẫn còn có những khu dân cư nghèo như vậy. Xáp đồ xong, Giản Nhu đang định nghỉ ngơi thì mẹ cô vội chỗ nước nóng đi vào, trò chuyện vài câu, Giản Nhu mới hỏi: "Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không ạ?" "Con nói đi." "Ai đã hại chết bố con, có phải Lâm Cận và Lục Nhã Phi không ạ?" Bà Giản biến sắc mặt, "Con chỉ muốn biết sự thật thôi, con muốn biết có phải là bọn họ hay không, con đã trưởng thành, nhìn biết rõ mình nên làm gì, không nên làm gì, nhất định con sẽ bảo vệ mình thật tốt." Bà giản do sự hồi lâu, thấy vẻ kiên định trên khuôn mặt của con gái, cuối cùng bà gật đầu. "Được rồi." Bà mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp được đóng gói nhiều lớp, sau đó đưa ra chiếc USB từ đáy hộp. "Đây là di vật của bố con, bên trong có ghi đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện giữa Lâm Cẩn và Lữ Nhã Phi, con nghe sẽ hiểu ngọn ngành." Trần Lưu cắm USB vào máy tính, mở đoạn ghi âm, giọng nói nghẹn ngào của Lữ Nhã Phi vang lên: Anh đã bỏ đi rồi, tại sao còn quay về? Tại sao còn tìm em? Em đã lấy người khác, em sống rất hạnh phúc. Anh về là muốn đưa mẹ con em rời khỏi nơi này, chúng ta cùng đi Đức, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh có thể cho hai mẹ con em một cuộc sống tốt hơn. Lữ Nhã Phi tỏ ra sốt ruột, Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Trịnh Vĩ không phải là con anh, sau này anh đừng đến làm phiền nó nữa, nó chỉ là một đứa trẻ. Đến đây dàn nhu đột nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trong đầu cô chỉ vang lên câu nói, Trịnh Vĩ không phải là con anh. Một lúc sau Lâm Cận mới lên tiếng, em không cần phải giấu anh nữa, anh biết năm xưa em đã mang thai đứa con của anh, vì muốn con có bố nên em mới lấy Trịnh Diệu Khang. Lâm Cận, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, anh cho rằng em là hạng đàn bà đó sao? Em lấy Diệu Khang bởi vì anh ấy thật lòng với em, em ở bên anh ấy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trịnh Vĩ là cốt nhục của anh ấy, không hề có quan hệ với anh, anh đừng đoán mò nữa. Anh đã làm xét nghiệm AND rồi, kết quả tương đồng đến 99%. Mọi âm thanh chấm dứt, nhịp thở của dàn Như cũng ngừng trệ. Thông tin lâm cận là bố đẻ của Trịnh Vĩ khiến cô cảm thấy trời đất sụp đổ. Một lúc sau, nữ y tá phi mới cất tiếng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh chỉ muốn bù đắp sai lầm mà anh đắp vạm phải Anh muốn cho em và con một cuộc sống tốt hơn Nhã Phi năm xưa tại sao em không nói với anh Nếu biết em mang thai đứa con của chúng ta Chắc chắn anh sẽ không bỏ đi Nếu biết mình có thai em đã không lấy rượu khang Lữ Nhã Phi cất giọng chua sót 17 năm qua Mỗi khi chứng kiến rượu khang coi trịnh vĩ như con ruột Âm thầm làm nhiều điều vì nó Anh tưởng em dễ chịu hay sao nhưng em thực sự không dám nói thật với anh ấy, nếu anh ấy biết Trịnh Vĩ không phải là con ruột của mình, với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con em. Em thì làm thế nào cũng được, nhưng em không muốn anh ấy bị đả kích, càng không muốn cuộc đời Trịnh Vĩ bị hủy hoại. Em hy vọng nó mãi mãi là con trai của Diệu Khang, anh có hiểu không? Những thứ Trịnh Diệu Khang có thể cho con, anh cũng có thể. Anh không thể nữa rồi. Tình cảm mà Diệu Khang dành cho nó, anh đã không có cách nào thay thế. Bây giờ dù chúng ta có nói cho nó biết sự thật, nó cũng sẽ không bao giờ nhận anh là bố. Anh không thể cho nó thứ gì mà chỉ hủy hoại nó thôi. Im lặng vài giây, Lâm Cẩn lên tiếng, "Em thì sao, Nhã Phi? Những thứ Trịnh Diệu Khang cho em, liệu anh có thể thay thế hay không?" Lữ Nhã Phi không trả lời, chỉ nói, "Sau này anh đừng đến tìm em nữa, em là Trịnh phu nhân, điều này mãi mãi không thay đổi." Nghe xong đoạn khí âm Giản Như đã hiểu rõ một điều, đây mới là sự thật mà Lữ Nhã Phi muốn che đậy, đây mới là điều bí mật mà Lâm Cận sợ bố cố tiết lộ. Người bọn họ muốn bảo vệ không phải là bản thân mà là con trai của họ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm đó đến tìm cô, Trịnh Vy lại nói anh đã biết rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em lại chút mối hận thù lên anh. Chắc chắn anh đã biết sự thật. Nguyên nhân khiến cô tan cửa nát nhà cũng chính là vì thân thế của anh. Vì vậy Anh mới tin cô không yêu anh, vì vậy anh mới che giấu thế giới bí mật này để Lâm Cận tiếp tục nhẫn nhịn ngoài vòng pháp luật. Cô nên làm gì bây giờ? Có nên đưa bí mật này ra ngoài ánh sáng? Nhưng nếu làm vậy, đối tượng mà cô trả thù không phải chỉ có Lâm Cận và Lữ Nhã Phi mà còn có cả Trịnh Vĩ, người đàn ông cô yêu sâu sắc. Ông tia hy vọng cuối cùng dần như hỏi mẹ. Chỉ dựa vào đoạn ghi âm này, lần sau mẹ biết bọn họ hãy chết bố. Có khi nào cái chết của bố thật sự là tai nạn ngoài ý muốn, vụ mẹ và dàn tiệp bị đâm xe cũng thế không ạ?" Bà dàn lắc đầu, "Năm xưa ngoài đoạn ghi âm này, mẹ còn tìm ra nhân chứng là người hàng xóm sống ở tầng dưới khu nhà chúng ta. Hôm bố con xảy ra chuyện, đúng lúc bà ấy ra ngoài đổ rác thì nhìn thấy Lâm Cận và hai người đàn ông chính là hai tên trộm bị tòa sử lén rút trên cầu thang." Bà ấy đã nhận lời sẽ ra tòa làm chứng, nhưng sau khi mẹ và tiểu tiệp bị xe đâm, bà ấy sợ hãi không dám ra mặt, sau đó bà ấy chuyển nhà để tránh mặt mẹ. Bà giàn cầm bàn tay lạnh toát của con gái, "Tiểu Nhu, những năm tháng qua mẹ đã không nói với con bí mật này, bởi vì mẹ cũng là một người mẹ, mẹ hiểu" Người làm cha làm mẹ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ con cái mình, đừng nói là giết người diệt khẩu, thậm chí hy sinh cả mạng sống họ cũng không do dự. Lâm Cận và Lữ Nhã Phi chắc chắn đã tìm mọi cách để che giấu sự thật. Bố con đã vậy rồi, mẹ không thể để bi kịch xảy ra với tiểu Tiệp. Bà con, cho dù vì mẹ, con cũng phải tự bảo vệ mình rõ chưa? Mẹ, mẹ cam tâm bỏ qua cho bọn họ hay sao? mẹ không cam tâm nhưng chẳng có cách nào khác, mẹ chỉ có thể chờ đợi, nhất định Chúa sẽ trừng phạt họ, một ngày nào đó họ sẽ gặp báo ứng. Đúng thế, đây chính là báo ứng, nếu không một người đàn ông như Trịnh Vĩ làm sao có thể yêu cô? Trong một tuần ở Toronto, ngày nào Giản Nhu cũng cùng mẹ đến nhà thờ cầu nguyện, tuy nhiên cô vẫn không có cách nào bình tĩnh được, dù muốn tha thứ, muốn khoan dung, nhưng cô chẳng thể nào thuyết phục được bản thân. Từ Toronto về đến Bắc Kinh vào buổi trưa, giản Như chưa từng rơi vào tình trạng chênh lệch múi giờ nên không thích ứng được. Cô quyết định về nhà ngủ bù, không ngờ chập chân mãi đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh giấc, cô liền mở di động. Trong một tuần qua, để được yên tĩnh nghỉ ngơi ở Canada nên cô không mở máy. Vì vậy, bây giờ trên màn hình lập tức hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, rất nhiều người tìm cô có nhạc hải phi, người quen trong làng giải trí và các bạn học. Ngoài ra còn có một cuộc gọi nhỡ của chị Vĩ. Thất thần nhìn tin anh hồi lâu, Giản Nhu mới tiếp tục xem tin nhắn, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Anh muốn gặp em. Anh không tin em chưa bao giờ yêu anh. Thời gian hiển thị là hôm cô rời khỏi Trung Quốc. Tin nhắn tiếp theo, anh sẽ đợi em ở rạp chiếu phim đó lúc 6 giờ chiều nay. Anh có vài lời muốn nói với em. Trịnh Vĩ không nói rõ là dạt chiếu phim nào, nhưng dàn Nhu biết chính là nơi anh từng đợi cô trong quá khứ. Cô xem thời gian nhắn tin là trưa hôm qua, lúc cô mới xuống máy bay, lại như người thế mùi ẩm ướt vào một góc xe ở bãi đỗ xe, dàn Nhu hít một hơi sâu mới đỡ nghẹt thở. Bây giờ đối với cô, yêu hay không chẳng còn quan trọng, bởi vì Trịnh Vĩ là con trai của Lâm Cận và Lữ Nhã Phi, nên cô và anh càng không thể. Cô ăn sáng rồi dọn nhà sạch sẽ. Sau đó, cô pha một cốc trà, đồng thời gọi điện cho mọi người, bao gồm cả nhà Khải Phi, hỏi họ tìm cô có việc gì. Chỉ duy nhất cuộc gọi và tin nhắn của Trịnh Vĩ là dàn nu không hồi đáp. Sáng xuôi là buổi trưa, dàn nu không có việc gì để làm nên mở TV xem bản tin thời sự đưa tin về trận hỏa hoạn ở khu vực phía tây thành phố tối qua, cho biết những căn nhà đã bị thiêu rụi, chứng tỏ đám cháy lớn đến mức nào. Cô phóng viên nói, ba tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt. Ngày mà không có người chết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, xem xong tin tức, lại xem một tập phim truyền hình nhàm chán, Kim Kỳ giờ mới chậm chạp bỏ qua được hai vòng, nội tâm ngày càng xao động, dần như tự nhủ mình, nhân ra ngoài hít thở không khí trong lành, dưới dưới nhà đi dạo một vòng, cô lại tự nhủ, chỉ đứng từ xa xem có phải anh đang đợi mình ở cửa rạp chiếu phim hay không. Khi taxi dừng lại ở cửa rạp chiếu phim, Giản Như mới có mặt hiện chỗ này rất gần nơi xảy ra trận hỏa hoạn, bởi vì đám cháy đã được dập tắt nhưng mọi người đã giải tán gần hết, chỉ còn một vài phóng viên ở lại đưa tin và phỏng vấn. Từ lúc đặt chân vào làng giải trí, Giản Như rất hiếm khi đi đến những nơi đông người, vì vậy cô đi thẳng vào trong rạp chiếu phim. Ngoài nhân viên gác cửa, rạp chiếu phim không có một bóng người, cũng chẳng thấy thị vị đâu. Nhân viên gác cửa nhiệt tình hỏi han: "Cô đến xem phim phải không? Hay là có hẹn?" "Tôi, tôi chỉ đi dạo quanh mà thôi." Giản Nhu ngập ngừng, thật ngại quá, dạp chúng tôi đã được một người bao trọn gói rồi, bao cả mấy phòng chiếu sao?" Giản Nhu hỏi. Nhân viên gật đầu, người đó bao hết, nhờ chúng tôi chiếu đi chiếu lại bộ phim Titanic. Anh ấy bao trong bao lâu?" Cậu ấy không nói, chỉ bảo đến khi người cậu ấy đợi xuất hiện mới thôi. Giản Nhu bần thần nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh Vĩ, người nhân viên lại nói, "Cô muốn xem phim thì hãy tới dạp khác, cậu đó tối qua đi cứu hỏa, đến giờ vẫn chưa về." Nghe nói cậu ấy bị thương, có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ không thể kinh doanh bình thường. Giản Nhu lập tức chạy ra khỏi rạp chiếu phim, tới hiện trường vụ cháy ở phía đối diện, cô mở tấm ảnh chính vị trong điện thoại rồi túm một người hỏi: "Anh có gặp người này không?" Không, Giản Nhu hỏi mấy người liền nhưng họ đều không biết. Cuối cùng một người nói: "À, tôi nhớ ra rồi, cậu ta bị gạch rơi trúng đầu trong khi cứu một bé gái, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện số 1 rồi." Bệnh viện số 1 đẩy áp bệnh nhân Giản Như tìm một lúc mới phát hiện Trịnh Vi đang ở trong phòng theo dõi, cô không thấy rõ người nằm trên giường bệnh, chỉ thấy Lương Nhã Phi với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt lo lắng của chị Diệu Khang, giật mình thẩn và bạn bè anh. Trước đây Giản Như đã biết xuất thân của Trịnh Nghị không tầm thường, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy giữa mình và anh có khoảng cách. Hôm nay khi chứng kiến người thân, bạn bè đứng chật trong ngoài phòng bệnh của anh, cô mới thật sự nhận ra Cô và anh thuộc về hai thế giới khác nhau, giữa họ lại tồn tại một khoảng ngăn cách không thể vượt qua. Kiều Hao tiêu hết sức lực cuối cùng, giản Nhu bám vào thành ghế dài ngồi phịch xuống. Không biết bao lâu sau cô mới chợt nhận thấy có một sự tồn tại mãnh liệt ở bên cạnh mình. Những nơi mắt ngấn nước, cô nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết Trịnh Diệu Khang. Giản Nhu nhìn thấy Trịnh Diệu Khang trên tivi mấy lần, trong ấn tượng của cô, ông có gương mặt gầy nhỏ và ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Hôm nay lần đầu tiên trực tiếp đối diện, cô mới phát hiện khí thế bức người tỏa ra từ Trịnh Diệu Khang gấp ngàn vạn lần tưởng tượng của cô. Trước gương mặt vô cảm của ông, cô bất giác lạnh toát sống lưng, thậm chí muốn quay người lại bỏ đi, nhưng đáng tiếc không có gan làm vậy. Cô giản, "Cô có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?" Giọng ông không lớn, thái độ cũng rất khách sáo, nhưng người đối diện không thể từ chối, Giang Nhu chợt có dự cảm chẳng lành. Một nhân vật cỡ bự như Trịnh Diệu Khang tìm cô, chắc chắn không phải để nói chuyện phiếm. Cô đi theo ông và người cảnh vệ tới một phòng làm việc, không có người. Ông nhe mắt ra hiệu, người cảnh vệ lập tức lui ra ngoài, thuận tay khép cửa. Cô giả, Trịnh Diệu Khang cất giọng bình thản, ngữ điệu có phần giấm trị vĩ. Ngoài ra, động tác mím môi cho mày trầm tư của ông cũng khiến cô tin tưởng đến Trịnh vĩ, có lẽ đây là kết quả của việc dạy dỗ trong một thời gian dài, hơn 20 năm là cha con cho dù đấu trí đấu dũng cũng không thể xóa nhòa tình cảm và sự ảnh hưởng nhất định. Cô đã hài lòng với kết quả hiện tại chưa?" Ông hỏi, là mờ đoán ra ý của Trịnh Diệu Khang, nhưng Giản Hưu không dám ăn nói bừa bãi, chỉ khẽ đáp: "Cháu không hiểu ý bác. Rất nhiều chuyện tôi không đả động không có nghĩa là tôi không biết, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng, từ hôm con trai tôi tuyên bố muốn cưới cô, tôi đã sai người điều tra về cô." Sự con trai thốt ra từng đệ ông mang giọng điệu chiếm hiệu mánh liệt. Bố cô tên là Giản Mạc, là công viên chuyên mục nhân vật của tờ báo Đô Thị. Sáu năm trước, sau khi tiến hành phỏng vấn Lâm Cận khoảng nửa tháng, bố cô qua đời trong vụ tai nạn ngoài ý muốn. Mẹ cô đã muốn mời luật sư kiện Lâm Cận. Bà ta cho rằng chính Lâm Cận đã hại chết bố cô bởi vì bố cô biết bí mật Lâm Cận có con riêng. Bà ta còn nói đầy đủ chứng cứu. Tuy nhiên sau đó bởi vì con gái út bị thương nên bà ta đã rút đơn kiện. Sự căng thẳng lành ngày càng mãnh liệt, Giang Như cảm thấy hết sức bất an và hỗn loạn. Trịnh Diệu Khang có thể dễ dàng điều tra ra thế của cô, vậy thì những chuyện khác chắc cũng không khó tìm hiểu. Cô rất thông minh, biết không thể động đến Lâm Cận, càng không có cách nào để tiếp cận vợ tôi, nhìn cô đã lựa chọn con trai tôi. "Cháu," xít nỗi thoát ra hai từ không phải nhưng Giả Nhu kịp thời tìm lại. Bây giờ nó bị thương nặng. Bác sĩ nói rất có thể không bao giờ tỉnh lại. Đây là kết quả mà cô mong muốn, đúng không? Ngày hôm nay đã chịu khá nhiều đà kích, bây giờ lại đối diện với sự thầm vấn gây gắt của chị Dự Khang, với tiết lộ nó không bao giờ tỉnh lại. Giả Nhu cảm thấy càng chóng váng, phải bám vào thành bàn mới đứng vững. Đây là kết quả cô mong muốn ư. Cô thừa nhận tất cả là do cô tạo ra, nếu không phải cô kiên quyết theo đuổi sự thật không phải cô không chịu gạt bỏ thù hận thì bây giờ cô và Trịnh Vĩ đã hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ cười nói trong điện thoại với cô, "Gửi yêu, anh nhớ em nhiều, mau lại đây cho anh ôm em một cái nào." Chứ không phải hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Đây không phải là kết quả cô mong muốn, dù anh là con trai của Lâm Cận y chân nữa, dần như ngẩng đầu nhìn Trịnh Diệu Khang, "Không phải Cháu chỉ muốn tìm ra người hung thủ đã thật sự hại chết bố cháu, cháu chưa từng nghĩ sẽ làm liên lụy đến người khác, càng không muốn gây tổn thương cho Trịnh Vĩ. Trịnh Diệu Khang dường như hài lòng với câu trả lời của cô, ông gật đầu. "Tốt. Cô đã không muốn liên lụy đến người khác thì tôi có thể giúp cô điều tra sự thật, đòi lại công bằng cho bố cô. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng làm phiền vợ và con trai tôi nữa, cô có đồng ý không?" Trị Diệu Khang chịu giúp đỡ cô, có lẽ đây là cơ hội trả thù duy nhất Chỉ cần tránh xa Lưỡi Nhã Phi và Trịnh Vĩ là cô có thể đạt được nguyện vọng. Dù không có lý do từ chối, nhưng Giản Nhu vẫn ngập ngừng hồi lâu, ngậm nghĩ một lúc cô hỏi Cháu có thể đến thăm Trịnh Vĩ được không ạ? Được, trong cuộc trò chuyện này, chị giữ khoan từ đầu đến cuối không nhắc đến thân thế của Trịnh Vĩ. Ngược lại, ông luôn nhấn mạnh từ con trai tôi bằng giọng điệu đầy chiến hiểu. Giản Nhu cũng cảm thấy nội tâm của người cha thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này, chứa đựng từ yêu to lớn với con trai không thu kém gì tình cảm bố dành cho cô. Vậy mà Trịnh Vĩ động một tí là đứt cắt đứt quan hệ, không biết bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của người cha được che giấu rất kỹ, bao giờ mới trân trọng người cha vĩ đại của mình. Đến tối muộn, Trịnh Vĩ vẫn chưa tỉnh lại, kiểm tra xong, bác sĩ cho biết anh không còn nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người lần lượt rời đi, người muốn ở lại cũng bị Trịnh Diệu Khang tìm lý do đuổi về. Giản Như mặc bộ đồ cách đi đã được khử trùng, lặng lẽ đi vào phòng bệnh của Trịnh Dĩ. Xung quanh là bốn bức tường trắng toát, chăn nhà và giường bệnh cũng màu trắng, giữa thế giới không sắc màu, chỉ vị nằm bất động ở đó, đầu quấn lớp băng dày, thân đầy vết bầm. Mỗi vết thương của anh như khắc vào cô, khiến cô đau đến vô cùng. Cô bò nhào đến bên cạnh giường, khóc không thành tiếng, "Là anh cố tình phải không? Anh cố ý ở bên cạnh người con gái khác, cố ý khiến mình bị thương, anh biết rõ em không chịu nổi điều này." Anh vẫn không hề nhúc nhích nhịp tim trên máy đo vẫn bình thường. Cô túm lấy bàn tay ấm áp của anh, anh hận em như vậy sao? Hận đến mức dùng phương thức tàn nhẫn như thế để trả thù em? Cô đặt tay lên ngực mình, thốt ra những lời không dám nói trước mặt anh. "Trịnh Vĩ, em xin anh, xin anh hãy tha cho em. Em đau lắm, đau đến mức không chịu được nữa, đau đến mức không sống nổi." Nước mắt của cô tuôn như mưa, từng giọt chảy xuống tay anh. Anh tưởng em muốn như vậy sao? Nhưng em biết phải làm thế nào? Em đã thử cách gạt bỏ thù hận để ở bên anh, không ngẫy tới chuyện bố mẹ anh là ai, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, em đều nhớ đến thảm cảnh của bố em lúc qua đời, dìu đến em gái ở trên giường bệnh, em chẳng có cách nào để không hận. Hơn nữa, dù em có thể nhẫn nhịn, bố mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em, mẹ và em gái anh chắc chắn không chấp nhận anh, còn Lâm Cận nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với ông ta thế nào? Nay từ đầu tình cảm giữa chúng ta đã là sai lầm lớn. Trình nghĩ văn không có phản ứng, dàn nương khóc đến mức như bị rút hết sức lực, cô thì thầm: Anh từng hỏi em, em nhiều lần nói em yêu anh, có lần nào là thật hay không? Bây giờ em cho anh biết, lần nào cũng là thật. Em yêu anh, vì vậy em mới không muốn anh càng lún sâu, thà rằng anh hận em, vĩnh viễn không muốn gặp em, còn hơn là mãi mãi không quên em. Em yêu anh, vì vậy em mới mong chúng ta cắt đứt hoàn toàn. Hy vọng anh có thể tìm tới người con gái đáng để anh trân trọng. Cô tháng sự dây chuyền và chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay Trịnh Vĩ. Nếu thật là một yêu em, thì anh hãy tha cho em, cũng tha cho bản thân mình. Thế giới này chẳng có ai rời khỏi ai mà không sống nổi. Cuối cùng cô sở má Trịnh Vĩ đặt một nụ hôn lên môi anh. Kể từ bây giờ, bất luận anh có tỉnh lại hay không, em cũng không bao giờ gặp anh nữa. Cô thỉ thầm, Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ nói một nhưng chỉ đến đây thôi. Giản Nhu lau khô nước mắt rồi rời khỏi phòng bệnh, Trịnh Diễm Khang đợi cô ở đầu hành lang. Cô tiến lại gần dừng trước mặt ông, chấp nhận lời bác, chỉ cần bắt tìm ra hung thủ thật sự đã hại chết bố cháu, bắt hắn chịu tội trước pháp luật, sau này cháu sẽ công quý rể vợ và con trai bác. Trịnh Diễm Khang gật đầu, đưa hộp sữa lạt cho cô, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Giản Nhu đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh của Trịnh Vĩ. Cuối cùng, cầm hộp sữa rời khỏi bệnh viện. Ngọn gió mùa thu mắt lạnh thổi vào mặt cô, cô ngửi đầu uống sữa mà có sức lực đi tiếp. Nếu bây giờ nhà Khải Phi lại hỏi Giản Nhu có hối hận hay không, nhất định cô sẽ trả lời. Tôi rất hối hận. Hối hận đã vì anh ấy, mà thà nhảy xuống sông cũng không thèm cái ván là anh. Mới lúc đó, tôi không chọn nhảy sông, có lẽ đã trở thành nơi sao hạng nhất, chị Vĩ vẫn là chàng trai tiêu ngạo của ngày nào anh ấy sẽ vĩnh viễn là con trai của Trịnh Dụ Giang. Hai ngày sau, thông qua nhiều nguồn, dàn lưu nhận được tin Trịnh Vĩ đã tỉnh lại, nghe nói vết thương ở đầu của anh không đáng lo ngại, vết bầm trên người chỉ cần tiến hành ghép da sẽ không sao. Cô không cảm thấy quá bất ngờ vì cô biết thế nào anh cũng tỉnh lại. Trịnh Vĩ là người đàn ông cứng rắn, tha chết chi tuyệt đối không cho phép bản thân hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Một tháng sau xuất hiện một tin tức gây chấn động dư luận. Lâm Cận bị bắt giữ do có liên quan đến vụ cố ý giết người. Giả Nhu ngư cũng mấy ngạc nhiên, có điều cô không ngờ hiệu suất làm việc của chị Diệu Khang lại cao đến thế. Sớm ung dung hơn 5 năm trời, Lâm Cận đã bị bắt nộ trong vòng một tháng với chứng cưới đầy đủ. Nhận được tin này, Giả Nhu đột nhiên muốn gặp chị Vĩ, muốn xem vết thương của anh thế nào, cũng muốn biết phản ứng của anh khi bố đẻ bị đưa ra pháp trường. Như thể tâm linh tương thông, điện thoại bất chợt đổ chuông, là bản nhạc quen thuộc mà cô cài riêng cho số của Trịnh Vĩ. Cô không bắt máy, anh gọi hết lần này đến lần khác. Gần một tiếng sau, Giản Như không kìm nổi bấm nút nghe máy. "Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em." Giọng khí của anh vẫn kiên định như thường lệ. "Anh sẽ đợi em ở rạp chiếu phim đó cho tới khi em xuất hiện mới thôi." Giản Như lặng lẽ chạm tay vào chiếc cốc của anh, sợ lớn nhìn vẽ cậu bé đi xe đạp cô ngẩng sang, ép bản thân thần những lần cuối. Anh muốn gặp tôi, được thôi, tối nay hãy đến nhà tôi, tôi cũng có một số thứ muốn trả lại anh, chỉnh vị các giọng quả quyết. Được. Sau khi cúp máy, Giang Như lập tức gọi cho nhạc Hải Phi, có thể đến giúp tôi một việc không? Lại giúp nữa, tôi giúp em nhiều lần như vậy mà chẳng thấy em báo đáp gì cả. Em có thể tối nay có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Tôi mời anh ăn cơm. Không thành vấn đề, nhạc Hải Phi đáp rất nhanh. Lan Nguy tư sẽ đến, giành lấy cốc máy giấy sắp đồ của Trịnh Vĩ, cô bỏ hết đồ chứa định bao kỷ niệm ngọt ngào của hai người vào thùng giấy rồi dán kín, tựa như cô cũng phong kín mọi ký ức đẹp đẽ ở đáy sâu nội tâm. Khi trời sẩm tối, trên cường xeo vàng, giành hư liền chạy đến quan sát bên ngoài qua lỗ mắt mèo. Trịnh Vĩ đứng yên lặng ngoài cửa, tóc đã mọc sợi bạc vết thương, cánh tay anh quấn vải băng, chiếc là vết bỏng vẫn chưa lành. Cô lại quan sát khuôn mặt anh, hình gầy hơn so với lúc ở bệnh viện. Tìm nhắn cảm giác xót xa trong lòng, cô quay ra nhà khải phi. Nhà công tử hiểu ý là đi tới mở cửa cho Trịnh Vĩ. Giản như vội vàng trốn sau cánh cửa, cô không nhìn thấy Trịnh Vĩ, chỉ có cảm giác không khí đột nhiên như ngưng động. Mọi âm thanh bỗng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở của anh. Tôi đã để thường đồ của anh ở ngoài, anh hãy mang về đi. Nhà khải phi nói. Cô ấy đâu rồi? Trịnh Vĩ hỏi. Nhà khải phi đáp, cô ấy đang tắm. Có cần tôi gọi cô ấy không? Tắm ư? Giản Nhu nghiến răng trừng mắt nhìn nhà gái phi, anh ta không biết bình thường cô thích tắm nhất vào lúc nào, Trịnh Vĩ thì rõ hơn ai hết, nên cô nghe thấy anh ít một hơi mới trả lời. "Không cần đâu." Anh vừa xịt hơi, nhà gái phi đã đóng sập cửa, với nụ cười thất ý của anh ta, Giản Nhu cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Trịnh Vĩ u ám đến thế nào. "Có gì mà vui thế?" cô hỏi, nhà gái phi cười ngoác miệng. Tôi mới giúp em trả thù, cô thở dài bất lực, anh trả thù cho anh thì có. Em đúng là hiểu tôi thật đấy." Không để ý đến Nhạc công tử, Giản Nhu lại hé sát cửa, rẫm mắt ra bên ngoài. Trịnh Phĩ nhìn thùng đồ dưới đất rồi đột nhiên giơ chân đạp mạnh, sau đó anh bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng cô độc và kiêu ngạo cho cô. Một lúc sau, Giản Nhu vừa định ra ngoài thu dọn thì có một người đàn ông trẻ tuổi chạy lên, bê cả thùng đồ đi mất. Nhà cải phi bỗng cảm khái cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em lại yêu anh ta. Tại sao cơ? Bởi vì anh ta rất rich. Mùa tháng sau tại phiên tòa trang nghiêm, Lâm Cận ngồi ở ghế bị cáo, ông ta không còn mặc bộ com lê cao cấp, rơi vào đám cấp dưới tiền hô hậu ủng, bất đi cùng sáng chói lọi. Tuy nhiên, đầu tóc ông ta vẫn rất gọn gàng, dáng người thẳng tắp, cho dù là phạm nhân, ông ta vẫn giữ được phong độ và sự nho nhã vốn có. CEO của công ty SE khu vực Trung Quốc bị ra tòa vì tội giết người. Tin tức này còn thu hút sự chú ý hơn cả scandal ngoại tình của ngôi sao. Vì vậy, trong và ngoài tòa án có rất đông phóng viên, bọn họ chăm chú theo dõi không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Quá trình xét xử sau đó diễn ra một chuyện ngoài nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khi bên công tố đưa ra một loạt các chứng cứ tố cáo đâm cận, tội cố ý giết người, tội vu cáo, hãm hại và tội cố ý gây thương tích, Mọi người đều giậm tay lắng nghe chờ đợi cuộc phản bác gay cấn của luật sư. Mạnh ngở Lâm Cận giơ tay ra, ra hiệu cho luật sư ngồi xuống, bình tĩnh lên tiếng, "Tôi nhận tội." Không có bất cứ lời giải thích và biện hộ nào, thậm chí không viện lý do để tranh thủ sự đồng tình, ông ta thừa nhận mọi tội danh. Những người có mặt ở phiên tòa đều chú mắt, bao gồm cả quan tòa, Giang Như không hề kinh ngạc, cô biết Lâm Cận không muốn phản bác bởi vì ông ta sợ sự thật càng sau đó bị đưa ra ngoài ánh sáng, dàn lưu quay đầu về phía nữ nhã phi ở góc phòng, bà nhìn Lâm Cận chằm chằm, hai tay túm lấy váy, dù đeo cặp kính lớn che hết nửa khuôn mặt, nhưng bà vẫn không giấu nổi vẻ tiêu tụ và tâm trạng bi thương, quan tòa lại hỏi một số vấn đề chi tiết về vụ án. Sau khi xác nhận không còn sự nhầm lẫn, quan tòa tuyên bố tội danh được lập, bởi vì tính chất nghiêm trọng, Lâm Cận bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Ông dự án Dương Sao, Trần Lưu thái nữ nhã phi đứng bật dậy, nhưng ý thức đột mình lướm cuống, bà lại ngồi xuống, lẩm cẩn nhanh chóng bị đưa đi trước khi ra khỏi cửa, ông ta nhìn về phía nữ nhã phi hơi mỉm cười, nụ cười đó rất giống một người đàn ông khác. Một cuộc mộng máu cuối cùng cũng kết thúc, Trần Lưu đã chờ đợi giây phút này mấy năm nay, nhưng khi mọi chuyện đã giải quyết, cô không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại tâm trạng tương đối nặng nề. Lâm cận phải dịu sự trừng phạt thích đáng, nhưng bố cô vẫn nằm dưới nấm mồ, giảm tiệp vẫn bị hỏng một chân, còn cô vẫn cô đơn một mình, phải tiếp tục cuộc sống, tiếp tục lan lộn trong làng giải trí phủ phiếm. Vì ra, trả thù không làm cho con người ta vui vẻ hơn. Cô tự vấn, mình có hối hận không? Hối hận vì đã không nghe lời khuyên của mẹ mà cũng muốn trả thù. Vẫn nghĩ hồi lâu, cô vẫn không tìm ra đáp án. Để tránh ống kính của phóng viên, Giả Nhu bịt mặt tín mít Nhưng ra đến ngoài cửa tòa án, cô vẫn bị phóng viên chặn lại Họ nhào nhào hỏi, rớt cuộc Lâm Cận và bố cô có mối thâm thù gì Mà ông ta lại hại cả gia đình cô Hay là Lâm Cận có bí mật bị bố cô nắm được Trước những câu hỏi sắc bén, Giả Nhu chỉ đáp Xin lỗi tôi không rõ Phóng viên đời nào buông tha, bám theo hỏi bằng được Giả Nhu cất cao rộng Những vấn đề này các anh nên đi hỏi quan tòa Tôi không biết gì cả Nói xong cô vượt qua đám đông, đi ra ngoài đường cái, chợt nhìn thấy chiếc xe A8 màu đen quen thuộc đỗ bên kia đường, cô liền dừng bước. Trịnh Ký cũng trông thấy cô, anh mở cửa xuống xe sắc mặt vô cảm. Nhìn anh từng bước tiến lại gần, sân trạm của giám lưu vô cùng hỗn loạn. Cô đứng ngây người, để mặc phóng viên vây quanh, nhưng họ hỏi những gì cô đều không nghe thấy. Trong đầu cô chỉ nghĩ tới một vấn đề, anh sẽ làm gì khi đối diện với người phụ nữ đã đưa bố anh ra pháp trường? hủy diệt tình yêu của anh liệu anh có bóc chết cô ở nơi này nếu anh làm vậy cô sẽ không phản kháng chị Vĩ đi đến trước mặt Giản Nhu chỉ còn cách một bước chân cô đã kịp tinh thần bị bóc chết giây tiếp theo anh đột nhiên chạy vụt qua cô kịp thởi đỡ lũ nhá phi trước khi bà ta ngã vật xuống đất không dám chậm chẽ chị Vĩ lình đưa mẹ lên ô tô nhưng chóng rời đi trước khi đám phóng viên tóm được Giản Nhu nghe thấy anh nói với mẹ con sẽ giúp ông ấy kháng án Hai tháng sau, tòa mở phiên phúc thẩm vụ án này. Luật sư của Lâm Cận cung cấp tài liệu và chứng cứ mới, chứng thực bố giả ngu đúng là không may bị ngã xuống trong lúc rằn co. Lâm Cận tuy có trách nhiệm, nhưng không phải cố ý giết người. Lâm Cận được giảm tự án tử hình xuống tù chuyên thân, giả ngu không phản kháng, bởi cô cho rằng một người phải sống nước quãi đời còn lại trong nhà tù sẽ bị dày vò và đau khổ hơn là nhanh chóng kết thúc sinh mạng. Một thời gian sau, Giản Như nghe nói vì bị, bị thương ở đầu ảnh hưởng đến não bộ, nên chị Vĩ không thích hợp ở lại trong quân đội, nơi thường xuyên phải huấn luyện với cường độ cao, anh quyết định giải ngũ, chuyển sang làm ở cơ quan chính quyền thành phố. Hôm nghe tin này, Giản Như một mình dạo phố trên con đường mà thời niên thiếu hai người thường đi. Cô nhìn thấy cậu thiếu niên đi dưới hàng liễu, cười và nói với cô, "Ước mơ của anh là thi vào trường quân đội, anh muốn làm một quân nhân." Như vậy, mọi người gặp anh đều phải gọi anh là chính ủy. Có nghĩ bố anh đặt cho anh cái tên đơn giản này chắc cũng vì mục đích đó, nhưng cuối cùng anh không thể ở lại Tân Ngũ, không thể làm chính ủy được nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua trong nỗi nhớ nhung vô bờ bến, có lúc con người dễ dàng đưa ra quyết định trong khoảnh khắc, nhưng muốn giữ tín niệm ban đầu mà không nhớ, không hối hận thật sự rất khó. Trong năm năm chia tay, Cô và anh cùng sống trong một thành phố, lại có mối liên quan nhất định nhưng không thể né tránh hoàn toàn. Giản Như còn nhớ, vào một trong những dịp đầu tiên sau khi cô và chị Vĩ chia tay, hình ảnh nhạc hải phi và Trần Dao Dao hôn nhau trên đường phố Paris bị giới truyền thông chụp được. Từ bạn gái tin đồn được chú ý, cô lập tức trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi, trở khoe nhận kim cương trong chương trình truyền hình hôm nào, trở thành trò cười cho thiên hạ. Bị phóng viên đeo bám Giản Nhu vẫn có thể ứng phó, nhưng đúng lúc này, cô lại gặp Nghiêm Vũ tại một bữa tiệc. Hai, nghe nói cô và Nhạc Tổng chia tay rồi, Nghiêm Vũ cầm ly rượu chủ động đi đến bắt chuyện với cô. Ừm, Giản Nhu khách khí trả lời, "Chúng tôi chia tay từ lâu rồi." Thảo nào lơ lắm không thấy cô đeo nhẫn kim cương. Nghiêm Vũ như cố ý nhắc nhở Giản Nhu, một số thứ đã không thuộc về cô nữa. Đúng thế, thứ đã mất đi không bao giờ cô có thể tìm lại. Bất kể là chiếc nhẫn hay người đàn ông đó, Giản Nhu uống cạn ly rượu trong tay, cố gắng giữ nụ cười trên môi rồi thong thả rời đi. Buổi tối hai ngày sau, Giản Nhu vừa lê tấm thân mệt mỏi từ trường trường trở về nhà, Isa thông báo với cô, Diệp Chính Thần mời cô dự tiệc sinh nhật của anh ta. Tất nhiên cô biết, không phải Diệp Chính Thần có hứng thú với mình, mà người muốn gặp cô thật ra là Trịnh Vĩ. Tối hôm đó, Cô cố ý đâm xe để bị thương với mục đích khiến Trịnh Vĩ hiểu một điều, bọn họ đã thật sự kết thúc. Cô Thả Trách cũng không muốn gặp anh. Không lâu sau, vào ngày sinh nhật thứ 20, Giản Nhu nhận được món quà từ Trịnh Vĩ. Cô không bóc ra mà đem cất kỹ, thế nên cô không biết đó là một chiếc nhẫn kim cương. Vừa vặn món áp út của cô, cô cũng không biết cô chưa bao giờ mất anh. Trong 5 năm năm, Giản Nhu lăn lộn chìm nổi trong làng giải trí, dần dần cũng hiểu ra nhiều điều. Ví dụ, cuộc sống không phải là phim ảnh, không phải hào chữ diễn là có thể kết thúc mọi nỗi khổ đau. Ví dụ, những vết thương trong tim là vết thương vĩnh viễn không kín miệng, càng bọc và giấu kỹ sẽ càng lở loét. Ví dụ, màn xe rung là chuyện thường ngày, chứng kiến nhiều cũng thành ra miễn dịch. Khi cô và anh tái ngộ, khi một lần nữa quấn quýt, hai trái tim nhíu nhung đã lâu lại cùng chung nhịp đập. Các bạn vừa lắng nghe hết chương 11 của truyện Sự cắn dỗ cuối cùng. Cùng đón nghe các chương tiếp theo tại kênh truyện hay 3S.net nhé. Và đừng quên like và subscribe để đón nghe audio chuyện mới nhất tại kênh truyện hay 3S.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.